Bạn đại bộ đại đang nghe truyền danh Trấn Quang Đông audio tứ phiêu ầ n Thảm Tác Lục g ả Ôn An Truyền Thụy phát t r được n website t r y n Người Annie audiovv.ro đọc t h i ế u n ữ ăn n hoa Thiếu h ồ g tiểu ký phần thượng trung hạ tam thiên thượng thiên hiểu hồng viết về tâm sự khi diêu hồng vẫn còn nhỏ khi mà vây quanh nàng l à yêu thương và gia thế của nàng trung thiên là thảm hồng cục diện chuyển biến đột ngột diêu hồng rơi vào trong thảm cảnh mà còn hơn là như vậy Đệ Tam t h i nàng l ộ h ồ n Nộ Hồng ghi lại bi không ị c phát sinh sau khi tình hình h sau ngày m đó. b ê t r o n phần ngày này, lấy hiểu Hồng là nhẹ nhàng nhất và vui vẻ nhất,、lấy、thảm Hồng là viết giải nhất, thì nộ Hồng là ngắn nhất, ngày này, Nộ ngắn giải là và là là lấy lấy vui viết vẻ có h Chưa ỉ vải ba tờ. n i lại gián biết mấy tờ là đoạn, không gặp vì chết u muốn quá y y ệ n ngoài tình thống, gì vì là bi tâm mức hay v không không hoặc nhưng rách chết. nổi nữa, người Nàng viết đi. ta có là đã viết nhưng bị xe mới đầu nàng không chết là bởi vì nàng phải sống tiếp đ ô i khi người nặng mong nhớ xuất hiện đến nơi k i ề u hận thay nàng như người này là công tôn dương my công tôn tiểu nương công tôn t ử tôn dự cương công tôn yêu hồng nàng thậm chí là mơ ước giả hoặc là có một ngày nào đó chủ trì thần t h ư ơ n g hội lão t à c t r ư ờ n g t r ư ờ n g tôn phi hồng sẽ trở về thay nàng bình thoán và báo thù mà nó rực rỡ s á n lạn chẳng qua là vì sự phẫn nộ của nó mà thôi nàng không biết nàng chỉ là biết hoa nở mở sẽ phải tàn mà nàng chờ đợi v i n h v i ê n sẽ không có kết quả nàng chờ người cũng là không xuất hiện cũng không người của nàng còn sống nhưng t ầ m đã chết nàng chờ trong vườn hoa cũng đã tàn đi cho đến khi nàng chờ đợi một mục tiêu khác là kỳ tích nàng rất muốn chạy trốn nàng vẫn bị canh chừng không cách nào chạy trốn được vậy cho nên Nàng phải chờ đợi m ộ thời cơ ộ i Nàng nắm rất t là được h cơ điểm ó Mặc dù là từ n ơ nàng không nghĩ tới, đó là cơ hội của nàng、Cố、nhìn nàng có tính cũng không già, Cũng không ngờ、được. Nó lại là một ngày trở thành hy vọng của nàng là là hội hy Thời tới một trở lại i Đó được đ có cơ của Cố của ra cơ hội xuất hiện thường thấy các loại diện mạo khác nhau xuất hiện cũng giống như quý nhân vậy c ó đôi khi hắn phục trang thành nghiêm sư hoặc là một người bạn có thể khuyên can thậm chí là một kẻ ác ôn hoặc là một đám khách không mời mà tới Nhưng mà kết quả là sự xuất hiện của bọn hắn lời của bọn hắn chuyện bọn hắn người nói nào bọn nhân người Hoặc Khi họ góc mà làm mà một là là là kết xuất Rất quả quý Lời lợi sự sẽ đối với của của có của độ đó ở cơ hội cũng giống như vậy có khi thời điểm nó xuất hiện là một nguy cơ có đôi khi là một loại khảo nghiệm có lúc thậm chí là một tài kiếp nhưng không có nguy cơ thì nào có chuyển cơ xóa đi nguy hiểm đó chính là thời cơ cơ hội thường thường sẽ núp ở phía sau hiểm cảnh lần đó tôn cường tới mang theo tin tức cũng là như vậy lão quát tháo đuổi tiểu hồng đi sau đó diêu hồng bị tôn cường dày vò nhưng mà tình huống lần này rõ ràng là rất có một chút không giống như mọi lần sơn q u ầ n vẫn như cũ ngoan chấp cố hổ nhìn là m ả n h thú tuyệt không nào thường tiếc ngọc đối với lão m à nói nữ nhân chẳng qua là công cụ để lão t i ế t dục tình hình của lão bạo liệt động tác dữ dằn ngay cả chỗ đó của lão cũng thù to đến kinh người nữ nhân bị lão tàn bạo hành h ù n g tản Thế quả, quả, quả nhiên sau đó tôn cường dần dần nhụt trí hỏi một câu người dối còn là muốn hay không muốn gả cho thái chết Vấn vậy. vẫn mấy này khiến cho Hồng phải ngẩn ra. Gả con cho thái kinh、sao? Nàng tưởng chuyện này là không còn được đặt ra nữa. Sơn quần ép nàng làm chuyện như、vậy. Như thế nào còn nàng gả ra ngoài? Huống phương là con của đương tể tướng. Nàng nén lòng hỏi, Tôi bây giờ còn phải gả ra ngoài nữa sao? Tôi ngừng oán hận phun mấy lời. <cười> Con dù con, kia gặp con người một lần vẫn không quên đề được đặt đối được. triều là làm là bây kia cho phải cho Thái thế cho chỉ hỏi. phải Diêu Tôi giờ Tôi lời. của sao? sao? dùa qua Gả gả gả gặp ép ra. ra ra ra ra tể một Thằng bắt Ta tuổi bắt ta tức tạo nhóc họ. phương chế tạo nhân hình đáng khác. con vương đán. muốn bàn giao cư bí đáng ra là Lại lập diệu hồng linh cơ v ư ợ động nhưng nhân hình đáng khác vẫn còn chưa thành công sao sân quần ngoác miệng nhổ một b ã i nước bọt、Phì. cho diệu ù là là thành công, thì đó là tâm huyết của ta Ta cũng không h công cũng của đó a dài dâng d i tay hắn cho được. hồng phụ họa nói vậy thì chỉ còn cách dâng tôi cho con hắn rồi t u â n c ư ừ n g cầm tức cực kỳ Chó d t hùng gian.、Nói、không chừng, cố ý nói nhưng lấy thường lực của cha cùng với thần thương hội cũng có thể rằng co với hắn ít nhất tại võ lâm đông bắc cũng đã đố bọn hắn vào được lôi chỉ nửa bước cơ mà s ơ n q u ầ n tóc tai dựng đứng Vậy với Nguyên、Trường、Quyền cũng được. chiều chính là người không được đắc tội. Đắc không Trường nghiêng người không hắn Phụ Thái tử tội. tội là lão già cả giận mắng mù cầu mắng mù cầu lão dùng lực tước lên m u bàn tay một miếng thịt ném vào trong miệng vết thương lại nhảy nhẹt máu lần ã o vào con con nhấn nhấn ngón tay vào vết thương tựa như là dí chết một con kiến Nhại mình giống như là đang cắn giận hồng chết thị chết bất giác tay vết tựa một một của ra là là dí Diệu đ u l ạ h này g Giờ nghe mắng không ngoan hồng Giờ ắ t nhất nhất thời giờ sự trú tâm lại Cái Diệu ngươi lù l mình khôn định cha chó thì, của Quá sự Vậy m ngắm như nào? Tân Cường nhiên đàn thế đột v ậ ngươi cứ nói đi cứ lão ầ n này l lại tước ra một mảng thịt đặc biệt lớn ném vào trong miệng h ù n g hăng cắn xé đẩy oán hận Tự nhiên riêng là phải tranh n k hồng a nữa. dụ Dụ dẫn hắn đi nơi khác? thịt không nơi đi quấn nuốt tàng thịt vào trong vào <cười> kịp sắp lập tức kiên quyết tôi quyết không gọi gà cho hắn c ò n chả nói những lời này d i ê u hồng quá là buồn nôn nhưng mà không thể nôn được quyết không thể sơn quân c h ừ n g mắt nhìn nàng hồi lâu n h ư là muốn mà từ trên mặt của nàng cạo ra cái gì đó một hồi lâu lâu sau lão mới lẩm bẩm nói một câu n <cười> lượng chủ của hắn. Hai trầm tên l chủ của Hai thì tự trầm tới, kéo á Thử cũng là thiến sạch sẽ cho ăn hết sạch cho hắn cũng ăn là sẽ Sau đó hắn vỗ về d i ê u hồng c ũ nhiên g k ó có Sẽ sắp xếp cho xếp n g ư ờ Đừng đây định đái đâu từ người không giống với mẹ người Còn lão từ đây nhất định người sẽ ổn Không ai bạc đái với người lo lão với ai với i mẹ bạc sẽ d u h ồ g nhìn cơ hội nói con có yêu cầu yêu cầu gì s ơ n quân lông mạnh dựng lên con đang rất buồn bực buồn b ự c s ơ n quân trợn mắt nhìn thẳng nàng Tiêu phải người Hồng không phải là của mấy người sao nếu như có cơ hội nếu như cho c h á u phép diệu hồng đánh bạo nói còn nghĩ có khi con có thể đi lại trong sân một chút chỉ là trong sân thôi ừ, vâng diệu hùng tuyệt đối không do dự n à o biết, biết lúc này khi hơi có một chút do dự hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng được có khi con muốn là sẽ trồng nhiều loại hoa hơn Hoa cọ sao? Cái này có thể sao cọ Cái có này sơn quan đột nhiên nở nụ cười hết sức khoa trường và cùng dùng tay ve v u t trên người ự c của c nào cười nói. <cười> được Rồi nói hắn đột ngột thốt lên cho thà nó đó Chó rồi đi Được đột Sau thốt thà q u á là k h ô n g k khôn h ô nào ngoan lại tước xuống mạng trên cánh tay Nếm tay Lại tước theo thịt mỗi v miệng máu cái Diêu như trọng nên to cho Hồng Vậy đ ư ợ cởi cho Có phép thể trong đ ạ v i ệ n đ i lại là là là hạ phi hiền nhiên người người đôi khi một bộ chút trong trong trường tập tà cửa hoặc là bộ hạ của hồng Những hắn Ở nàng này Dĩ có đôi khi lần à tôn tử t hôi cùng h với thần tín của hắn, của có đó ô tôn tôn tôn tôn i khi lại tiềm, khắc thuộc hạ cạnh như Tình là bạc. và toan, Quân cờ, c bên Sơn khi khác, nhân hình đáng khác. Là yêu quái、đó. Người ta gọi cũng đáng là là là đó. yêu ta sau ơ n Hồng ở trong lòng hiểu rõ. Quái vật đó là một con Lần Kiêu Thiết Diều hiểu quái quái biết rời Tú. vật một vật Chỉ có đó đó, ở rõ, là lệ. s khi d i ề u hồng cùng với sơn quân nói chuyện sơn quân cho là nàng đã nghe lời thậm chí là cho nàng đã thay đổi thái độ nhưng đối với nàng mà nói là sự việc đã hết sức ác ác tâm sau lời nói chuyện đó nàng có thể ở trong vườn hoa đi lại một chút nàng nghĩ lại muốn nôn nhưng mà nôn không ra nàng chỉ có ăn hoa nàng lại chọn loại hoa lớn tươi đẹp hồng đang nở cực thịnh cắn từng miếng nuốt từng mảnh từng mảnh vào trong bụng lúc này nàng mới nhất t h ở miễn cưỡng chấn trụ được cảm giác nôn mửa sau này là nàng có một thói quen ăn hoa sau đó có khi cô bích tôn sơn quân m ộ t ít lần nói chuyện với nhau diều h ô n g cảm giác được hai chuyện Một là... nàng có một chút ít tự do sơn của nó đồng ý cho nàng đi lại một chút người của hắn cũng nhiều lúc thay đổi nếu là tập tà cũng là một ít cao thủ tôn gia tức là đám người của tôn giảo tôn n g á o tôn đạm tôn khẳng và tôn tước tới giám thị nàng thì nàng nửa bước cũng khó đi hoặc là khi tôn tử hôi cùng bọn người của tôn môn tức là nhóm tôn vị tôn hàm tôn điểm tôn khổ tôn lạt và tôn đạm thì có tương đối dễ dàng hơn một chút còn về phần nhân hình đáng khắc thiết tú thì cũng có một nhóm những kẻ yêu quái khác xem ra so sánh với sơn kiều thì tư chất đần độn hơn lại càng không giống như là những người ngoại hình có đẹp mắt hơn chút ít toàn tránh hơn một chút giống như người hơn một chút thì tùy ý nàng chỉ có ở nơi này khi cùng ở với nhóm người đó diều hồng mới có thể coi là sống thoải mái một chút hai nguy cơ càng ngày càng cao thậm chí đó là sát cơ diều hồng có một trực giác thái chiết sắp tới sơn quân vì không muốn sự việc bại lộ nên cùng với có thể là muốn giết chết nàng để diệt khẩu may là nàng lúc đó đã có ứng phó nhưng nguy cơ không giảm nguy cơ càng ngày càng đến gần mà đã chuyển thành sát cơ có lẽ tôn cường thấy nàng nghe lời mới không hạ thủ giết chết nàng cho nàng thêm tự do để có thể đi lại có thể an tính cũng là chuyện tốt có lẽ sơn côn quan sát lại một chút lương chi chưa mất sạch muốn cho nàng trước khi chết sống thoải mái một chút nhưng c h ỉ là thái c h ế t sớm muộn gì cũng tới một khi hắn tới nàng sẽ phải đối mặt với cái loại con nhà giàu không có đức hạnh cô sẽ đối mặt với sự tỉnh tiết dối dắm tối tăm mà ngay cả chính nào cũng không thể nào tin được đó là thủ khẩu như bình sơn quân là vì tin tưởng mà cho nào một cơ hội sao thái chiết nếu như biết tất cả sẽ là kinh đ ộ n g đến thái kinh thái nguyên trường quyền nghiêng thiên hạ lão vừa tham lam vừa dầm đáng phiền v ầ n thúc vũ đạo đức suy bại tâm tả bất tránh nhưng một khi nhì tử của lão gặp sự việc bại hoại luân thường này thì lão truy đuổi tới cùng thần t h ư ơ n g hồ chỉ phải là sự ngành trời lệch đất mà thôi xem ra s ơ n quân còn chưa quyết định hạ sát thủ nhưng sớm muộn gì cũng muốn hạ độc thủ mất hoặc là lão muốn l ư u lại mạng sống của nàng lại để hấp dẫn thái chết giúp c ủ n là lão có dụng ý gì thì không thể biết được Hiện không chết, hận chết, phải chết. không chết sinh, phải nhìn thấy những thứ bại hoại, thối hãi hồng thì bị thương không thương tại bởi kiểu bại kia tiểu miệng, điều đi. Ở trong đêm tối nàng muốn muốn nàng muốn nàng Nàng muốn nên mong muốn sống. Nàng sống nát ứng. Nàng trong nàng nén nước ròng mắt đêm cầu âu, được được bị báo bị bị Ở vì để sợ lo lúc nàng đang khóc ở dưới khóm hòa một bàn tay vốt lên mái tóc của nàng làm cho nàng sợ hãi đến nhảy dựng dưới ánh trăng là gương mặt xấu xí cùng cực diều hồng trong lúc hốt hoảng cho là cha cuối cùng đã muốn hạ sát thủ rồi nhưng gương mặt xấu xí kia vừa thấy nàng c h ấ n kinh hoảng hốt liền vặn vẹo méo mó so với nàng còn sợ hãi và thống khổ hơn hắn khoát tay quay đầu luống cuống tay chân r ố i rít r a dấu hiển nhiên là không muốn nàng c h ấ n kinh làm cho nàng sợ nhưng lại không biết, không biết là phải biểu đạt như thế nào Chỉ chân biết giọng một ra làm cho người ta không thể tin được. đó là thành ý không không chỉ là thành ý hơn nữa còn là sự quan tâm vô cùng quan tâm và ân cần hắn tới an ủi nàng diều hồng trong lòng rúng động chẳng lẽ nó cũng có nhân tính sao yêu quái kia hết sức là muốn nàng chấn tĩnh lại nàng nghe lời của nó miễn cưỡng chấn định quái vật kia như là rất cao hứng cao hứng đến chảy nước mắt Chuyện cho Chẳng cơ của của con cho chuyện. cây Khúc lạc. khiến Hồng nhớ nghe hội tình thai thử phòng thổi phiêu linh hoa Diều tiêu quái tiêu. tiêu. Quái này ngay đây? này, này. Vậy lệ. từng nàng trên người nên nàng lớn gàn Nàng trong Nàng mà làm kỳ lại rơi lại lẽ lạ một từ tìm vật vì ra ở Sự lại ngồi xuống lắng nghe âm nhạc hoàn toàn say mê mà trong mắt nó phát ra hồng quang hai điểm đào rực khúc nhạc đã xong sơn kiều h i ệ n nhiên rất cảm động cũng rất kích động hắn ii a a như muốn nói gì đó là muốn nói gì diệu hùng thực sự đáng nghe không hiểu đêm đó chấm dứt tại đó nàng trở về phi hồng hiên để nguyên quần áo nằm trên giường nàng biết sơn kiều bên ngoài dèm cửa sổ là cả một đêm nhìn nàng đêm hôm đó diệu hùng suy nghĩ dối loạn phập phồng không dứt nó là người hay là thú hắn nếu có cảm giác nếu có nhân tính có thể đồng tình với nàng không hoặc là hắn có hay không ở trong bóng tối ủng hộ nàng hắn nếu như đ a n g ủng hộ nàng thì có mục đích gì có phải như là tập tà mục đích đều là vì thân thể của nàng nếu như nàng chạy trốn hắn có đi bắt nàng có giết nàng có báo cho sơn q u â n cùng mọi người hắn có phải hung thủ giết công tô d ư ơ n g mi hay không hắn có nuốt sống thịt của mẫu thân vào bụng hay không Nàng có nên thừa dịp hắn hắn Mà giết có thừa hợ dịp sơ đêm i tới hay không、nàng、nghĩ tới đây giấy Nàng trong đầu l n ộ thứ tia y hy thay vọng vọng nhất Nàng hắn dương người người nhân người người Giết Giết Ít thù thể thù một một thù một tra một thù chết một người là bớt đi một t h là là là có Có được được được báo báo Báo rồi Kiểu đi mì Đêm thứ hai sơn kiều đến trong trường nàng nàng cũng là giống như trước đem ghi lại những chuyện trọng đại ở trong phiêu hồng tiểu ký sơn kiều đang ở bên cạnh của nàng Yên lặng đi ợ nàng v i ế thôi xong Nàng g i lại thổi tiêu Lại khi lại vùi chép lúc cho thích hắn nghe Hắn lắng nghe lại rất thích thú sau khi nghe xong, Hắn một rất trong lắng Sau Sau đấu đó đ xong b à nàng tay lông, vẻ thống khổ lại trở thừa một thôi Vậy sủ lông lại hắn Hồng chuyện n về với khổ Diều Hồng thừa dịp một chuyện. Đi dịp trở mình ra phía sau trốn thần pháp của nàng rất nhanh k i n h công cao nàng thoát được rất nhanh đi được rất gọn gàng nhưng vô ích vô luận nàng bỏ chạy thế nào thì chuyển ra khinh công như thế nào đều có một con quái vật vừa thô vừa đẩn vừa rách nát vừa xấu xí giữ một khoảng cách nhất định theo phía sau chỉ là nó không gọi cũng không la nhưng không ra tay ngăn cản nàng nàng hiểu ra rất nhanh nàng trốn khổng thoát quái vật kia chẳng n h ữ n g là khinh công cực cao hơn nữa là chỉ cần động thủ nàng ắt sẽ nằm xuống vậy cho nên nàng biết nên quay về trở lại phi hồng hiên sơn kiều nhìn nàng ánh mắt phẳng phất như là có một loại cảm giác bất khả tư nghị làm cho người ta cảm thấy ấm áp Diệu h ồ nàng g vọng Nhưng một hy vọng không tuyệt một trốn thoát Nếu hy nhén lên như n khác lại nhánh lên. Nếu như trốn không thát, vẫn còn có tiểu h chuyện ể làm một g ế chết t một t hắn Lại i đêm、tiểu、hồng không Gần có ở đây、Gần、đây tận i ngoài Diệu miêu ể tiểu u chịu hồng thường hồng đặt Thừa bị bảy ra trong lực đi đem tin x u â n kiều muốn khiêu chiến t ứ đại danh bộ hơn nữa đích thân d à n h thiết thủ tin tức truyền ra ngoài nàng muốn nghĩ cách hấp dẫn bọn họ đến đây nhưng à n cũng n g ờ Tiểu liên với Hồng nghĩ cách n g lạc ờ i của a Nhạc n đ ư ờ c ò ngày thăm dò tin tức của Tôn dò Dự n của c ư Đêm hôm đó, hôm khóm hòa ánh ở dưới ánh trăng n n muốn g làm một u c h ệ n dương vì mi mà báo thường giết chết Sơn Kiều. Cái tốt nhất, khi、Sơn、Kiều tới chết tốt nhất, h Sơn Sơn n n mình nàng lại thương tích. Khái là mượn chuyện bọn nghĩ n g g mà là tích, khái cho họ lại đại đầy ư i s ơ Quân đánh chết hắn、đi. Như n đi. chết nàng g thổi tiêu cho hắn nghe còn nhảy múa dưới ánh trăng trong lúc này nàng động lên sát cơ trước hết hãy giết chết quái vật trước mặt này rồi h ã y nói nàng nhân lúc sơn kiều lắng nghe nhập thần nhất cảm động nhất vui sướng nhất ra tay giết hắn rõ ràng là thiết tú tự nhiên không ngờ đến việc nàng có thể giết hắn bởi vì nàng trong lúc thổi lúc khúc loạn hồng sơn kiều như những lần trước vùi mặt giữa lòng bàn tay n ư ớ c nở không dứt nàng rút thanh thủy nguyện đao ra mà công tôn dương mỹ đã tặng tiếng rút đao vừa vang lên quái thú kia đột nhiên ngược mặt trên mặt đ ầ y nước mắt ngửa ngác nhìn nàng chém xuống một đao nhưng nàng bất kể n à n một đao vẫn chém xuống nằm bất kể sự ngờ ngác của hắn một đào chém xuống giết chết hắn báo thù bọn người đó không có một ai là người tốt hắn không phải là người nó chẳng qua là thú thôi sơn kiều không né tránh thực ra là hắn không có tránh không biết bởi vì hắn quá kinh ngạc hay vẫn còn quá thương tâm hay là một đào kia của riêu hồng chém quá nhanh nhất đào đắc thủ phập một tiếng ở trên người sơn kiều máu tuôn dân như suối máu tươi tùng tóe phun ra tứ phía Diều Hồng nhìn trượt h ấ y tầm cũng n dài, toàn lòng nghe soạt một tiếng bụi bậc, bụi r i m ở bên cạnh vẹt ra một khoảng một người ló đầu ra chính là một trong đàm đại tổ t ổ n h ị thần thương hội tức nhân mã đệ tử cao thủ trong đại khấu đại thực đại sắc ba đội chịu trách nhiệm săn tin và trừ sát cùng phòng thủ ở trong thực tổ thổ hành thường t ô n đạo t ô n đạo t ô n đạo chỉ rêu hồng kêu lên người đã hạ đông thủ giết chết sơn kiều chẳng lẽ người muốn chạy trốn sao Rêu ra trong trường trong trốn trong trậu, rất trúng bên Quân đều cấu Kiều sâu, hồ thì không chỉ thầm theo không thoát, nhất nhất khác chỉ là cá, chậu, chim lồng, có bài không thoát.、Nàng、chém sâu, chém lúc là lão. là lồng, còn có cứ của cá, có này Sơn ngoài người nàng, người Nàng động nằm Nàng Nàng Sơn xương mà bài mới mặt tìm âm tầm mắt một biết dõi. bởi Vết đao. đao quay ở x máu vẫn đang phun ra thành vòi bắn tùng tóe trên mặt của sơn kiều cực kỳ kinh khủng nhìn ánh mắt của sơn kiều nàng cả đời cũng không quên được nhất là trong mắt của hắn hai điểm đau rực ánh hồng đến thống khổ sau đó hắn gào to hắn m à kệ là máu bắn tùng tóe mà không có hành động gì khác hắn chỉ nhìn d i ê u hồng tiếng rít đau đớn như khóc như than có lẽ chỉ có điên cuồng gào tét h hắn mới có thể biểu đạt ra cảm giác trong lòng cảm giác gì vậy d i ê u hồng không biết nhưng nàng cảm thấy nàng chém sơn kiều sân kêu i k h ô n g chết nhất định là sẽ nổi điên mà nhất cử nhất động của nàng lại để cho người thân tín của tôn từ hồi thổ hành thương tôn đàm nhìn thấy nàng đã xong rồi chỉ sơ tuần này muốn chết cũng không xong cầu sinh cũng không nổi Diều Hùng nắm chặt cái biết giết trời cái kiếp Hùng chặt Ánh đau như mộc, đào ý như hòa chặt không chém hay hơn nhìn Ánh không trùng nắm mộng Nàng nắm cũng nên vẫn Nàng trăng nạn trùng, trùng ác mộng không dứt. Đọc đến gì cầm mỹ mà cao Ác Đọc tự tốt giất đào đao Đào đào đào đây ý là lệ Vì Tới, muốn tới. thiết thủ không lên tiếng ác điều cũng không lên tiếng nhưng mà trong lòng hai người hiểu rất rõ có thể trong tình thế căng thẳng như vậy mà gõ cửa bình tĩnh như vậy người gõ cửa này nhất định là không tầm t h ư ờ n g t h i c t thủ đưa hai tờ còn lại trong nộ hồng giao cho ác điều ta sẽ đi mở cửa ác điều không đồng ý không được ta đi ta sẽ đi ứng phó một chút t h i c t thủ ghé gật đầu về phía phiêu hồng tiểu ký người hãy đọc xong mấy tờ phía sau trước nó đang viết đến điểm rất quan trọng rất rất quan trọng ác điều nói với việc này rất đồng tình xem ra bàn ghi chép này chính là điểm mấu chốt để phá án đồng thời cũng chính là vật chứng đây t h i c t thủ mỉm cười nói Vậy cho nên bảo vệ vật cho bảo nên n ứ gã Cũng là chuyện rất quan trọng là h rất p ả không để cho tiếng n h t h m n tội Mới có n n h gõ cười h trước hết lần thứ năm vang lên đã mở cửa ánh mặt trời chiếu vào t r ó i mắt đ ì n h vệ i n triều dương nằm ở hướng đông lúc này đã tràn ngập ánh mặt trời thiết thủ hít một hơi thật sâu trời đã sáng ánh mặt trời chói tràng lá xanh bóng hoa đỏ tươi song trên núi thì sao người dưới chân núi thường là dưới chân núi ánh mặt trời phủ kín vậy thì trên núi cao ánh mặt trời nhất định là sán lạn đây đại khái là ảo giác sao nếu là như vậy tại sao thiết thủ lại ngẩng đầu lên nhìn ngọn thái sơn vẫn là đắm chìm trong mây mây bao phủ vần vụ ngăn cản ánh mắt nhìn mặt trời m ê m ô của cá đôi nam nữ vong mệnh trên núi kia ở trên núi thiết tú h đầu đầy máu cõng diều hồng một đường nhắm đ ỉ n h núi phóng đi sơn kiều dĩ nhiên là không biết vì sao phải lên đỉnh núi hắn thậm chí là c ũ n g không hiểu vì sao l à i phải lên thái sơn hắn không biết không rõ mà cũng không quan tâm hắn sẽ không hỏi hắn hỏi không ra cho dù là hắn muốn biết cũng không cần biết phải hỏi cũng không đi hỏi bởi vì hắn chỉ là cùng muốn với diều hồng ở t r o n g một chỗ cho dù là một khác cũng tốt rồi muốn lên thái sơn là diêu hồng muốn lên đỉnh cũng là nàng thiết tú không có lựa chọn nào khác hắn dựa như là một cây đinh r ã i dầu mưa gió toàn thân dỉ s á t và huyết nhục đá hòa thành một thể diều hồng cũng giống như là những thứ dỉ s á t trên người của hắn biết rõ đó là một loại bệnh hắn cũng sẽ cạo xuống lau đi và bôi đi mỗi khi cạo đi t hai ì sợ rằng n g y cả đ ì người h c ũ n đã rời vào đất đoạn. đã gãy không hồng. hồng cũng không thể lựa chọn bởi vì nàng g tuyển rời trình Kiều bởi riêu Riêu Bởi Kiều. Hai vào vận vận vì vì Là hành nào là Một thể mệnh. mệnh. Xuân chọn Hắn chọn chọn. Xuân n lựa lựa lựa khác. có bọn họ là vậy phảng phất phó mảng cho vận mệnh sát cánh chung một chỗ sống đường tựa lẫn nhau ngựa dựa lưng mặt dán vào nhất là loạt sung sát liều chết lên núi muốn lên trên tới đỉnh núi Khi Kiều không không chóc nhiều, hắn chỉ biết là một chuyện. Hắn giết lại cái biết, cái bắt biết một đầu để muốn càng càng càng càng nặng. gì cũng gì cũng lúc lúc cùng là Sơn ý, vì ớ i Diêu Diêu núi. Người chia Diêu núi. lên trên lên chung muốn muốn Hồng chỗ, hắn Hồng không thể nào chia rẽ bọn họ, hắn muốn Diêu Hồng cõng nào cũng nào bọn cõng ở một rẽ v điều này hắn gặp địch giết địch ngộ phục phá phục gặp ngăn sát ngăn xem như là gặp thần giết thần ngộ phật sát phật ở trên đường thượng sơn hắn chạy một đường dài g ặ p g h n h đã giết không ít người phần lớn là đồng môn người chết phần lớn là đệ tử của nhất ngôn đường cũng không thiếu các lộ nhân mã ở trong thần thước hội không thiếu các bang phái bên ngoài các nhân vật giang hồ ôm lòng hiệp nghĩa tham gia cứu vớt võ lâm hào hắn rất nhiều người chết không minh b ạ c trên núi Nhưng người đuổi theo càng ngày càng nhiều, thân tính càng càng Hồng chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng.、Thủ、càng kết càng thâm, người chết đều có thân nhân, con bằng Bạn nào Sơn mình. nàng nhiều người chết như vậy hay không?、Còn、nên giết nhiều người đồng hôn, đồng như không? nàng theo thủ Thù thâm, chết hữu. họ thể cho cho thù chết hay hay gái, giết đuổi lại Diệu biết lại Kiêu, mỗi đây đều đảo đều qua qua kết Tất từ cao. sao lúc lúc có có của có Có cả chú của là làm là mà vậy vậy ra bỏ bỏ vì Vì ý gió núi cuồng nộ ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện ẩn đến khi mây đen đầy trời hiện ra như là một quả cầu trói lọi sáng đến trói mắt nàng cúi đầu nhìn phía sau của sơn k i ề u trong lòng chăm mối ngổn ngang hắn đã bị cả giang hồ đuổi giết chọc nhiều người tức giận hắn có hiểu không hắn là vì nàng đã tìm đường chết không còn chỗ trôn chẳng qua là chuyện này nói ra đã lan truyền rộng rãi trên khắp cả giang hồ sau tứ đầy danh bộ vẫn còn chưa nhúng tay tại sao thiết thủ vẫn còn chưa tới thái sơn tại sao lại cao như vậy đường núi làm sao lại hiểm trở như vậy đầu n nối, vẫn còn h chưa tới sao đ tiên gã mở cửa sau đó gã nhìn ánh mặt trời hưởng thụ ánh mặt trời chiếu trên mặt sau đó hắn hít sâu làm người không có gì đáng hưởng thụ hơn là hô hấp người sống mới có thể thở được còn không còn hơi thở nghĩa là chết rồi c ò n người ngày ngày đều là hô hấp một hít vào lại khẽ thở ra nhưng mà có chân chính quý trọng hơi thở của mình hay không còn xem nó là nguồn suối sinh mệnh là mấu chốt sinh tồn là sống là chết hay không thiết thủ cũng không để ý người khác nghĩ thế nào bản thân của gã hết sức quý trọng nội lực của gã tinh kỳ công lực thâm hậu cũng là bởi vì gã vô cùng quý trọng hơi thở đến nỗi này luyện thành nội công trầm hùng dày dặn g Cũng Đáng Người trọng cũng công sống lãng Không mạng không? như vậy, tốt đẹp, cũng là tự nhiên vô điều kiện ban nó hấp cũng như nhau Phần lớn là quên không có ánh sinh cho hồ hấp vậy vô việc Tốt tự tiếc mặt trời đối đẹp điều đái có có là là là Liệu quý c h u y ệ người được đ MCNE phát duy nhất kênh Nhấn trên youtube duy n ă ký kênh để theo dõi những trường tiếp theo để t dõi r n g t ế Thiếu p theo hoa Người nữ ăn mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời trông có vẻ như n g ư ờ i đang còn sống mà ánh mặt trời phủ xuống đất vạn dân cũng như là cây cỏ đều được đối xử bình đẳng người có dùng hết kim tiền tài phú cũng mua không được của nó một tiền đặc quyền cho người vậy cho nên thiết thủ hưởng thụ ánh mặt trời quý trọng nó cảm kích nó gã cảm kích thiên nhiên hơn hết mọi thứ nó mang đến tất cả những gì tươi đẹp nhất nó không mong duy trì hàng tỷ tánh mạng nhưng mà mọi người chỉ đến khi mất nó mới biết nó đáng quý và trọng yếu c h i sợ người đang ở trước mặt của gã cũng giống như vậy n g u muội bọn họ ỉ mình là có võ công tay nắm đại quyền nên cho là tùy thờ ra lệnh một tiếng thì một khi động thủ có thể khiến cho đối phương mất đi sự hưởng thụ ánh mặt trời không còn sinh mạng nữa chặt ngang hơi thở người ta nghĩ tới đây gã không khỏi hít thở dài một hơi đừng tưởng rằng gã có con mắt nhìn xa xăm hít thở sâu lắng còn tự nhiên than thở có lòng đầy cảm xúc là địch nhân, có chuyện của của được công. cũng ác gốc. phóng lòng là Loại là lần lập nhân túng. người nghĩ như vậy, thông thường ngày sau khi mọi người tường danh bộ, đều là người đã nằm xuống. Ta biết, danh của đại danh bộ nhiều lần phá án, thần dũng tận gì đầy đại đều đã đại vậy mọi mêu, xưa thể thừa khi thuật phá hiểu rõ thiết thủ hữu hữu tứ Ta biết, tứ Ta diệt sau kỳ kỳ bộ bộ bộ rõ trước cửa là một lão già ở trong miệng đầy khói sau đó từ từ thở ra một đám khói nghỉ ngút lão nhìn thiết thủ nói nhưng mà ta không muốn trở thành một người chết người h i tù ta của c lại à n không không thành vật hy sinh. danh địch. nên vốn cũng muốn n g trở vật Ta tứ Tại ở là sao đại đối các bộ lại m u ố này bước ta? Người n tuổi đã cao nhưng mà lưng rất thẳng giọng nói rất lớn nhưng khàn khàn đôi mắt rất to nhưng đ ầ y tia máu hàm răng đầy đủ chỉ tiếc là vàng vừa đen năm ngón tay có lực đáng tiếc là đầu ngón tay run run không dứt bất kể đã nói như thế nào lão vẫn là một người quắc thước kiên cường hơn nữa sau lưng còn đeo một thanh đại đao trông nhẹ nhàng nhưng mà không có đèo ở phía sau nhìn lão nhân này là một cái thiết t h ủ lập tức có bốn suy đoán hai là về thân phận của lão còn hai là về tên cũng như là thâm tâm của lão thứ nhất lão nhân này hẳn là người hắn đã quen v i n h mặt hấp hất hàm để sai khiến người khác vậy cho nên tự n h i ê n toát ra thần thái cao ngạo át lại tại thần thương hộ này địa vị rất cao thứ hai là lão nhân này nhất định là thường hiệu lệnh tên người khác phụ trách ra quyết định hơn nữa ở trong ngoài tu vi đều cao vậy cho nên võ lâm nhất định là có uy danh và thân phận Về điểm thứ ba, lão nhân này tư i n thần h h t quắc ớ c h ù người phong khỏe thể h vẫn còn, sức khỏe thể lực c a xả sốt, bảo sốt, tốt thân thể thể, Thứ tư, dưỡng như ư nhói, mạnh n g khá khả mới mẽ có vậy. này vừa bị một đả k á c h khá nghiêm trọng để nỗi lão đổ lệ thương tâm luôn cả thanh âm cũng đã bị khàn đi lão chỉ có thể hút thuốc nói chuyện đã cho thấy nội lực tu v i rất vi phạm vậy cho nên có thể kiềm chế lại ở trong lòng thiết thủ không khỏi vang lên những tiếng thở dài gã đã không hy vọng gặp gỡ một địch nhân như vậy thứ hai là nữ nhân cùng với nữ nhân giao thủ thì có thắng cũng là không phải là một đại trượng phu thứ ba, Là thứ r ẻ con, n đại â n nào cùng với hai đồng tranh phong nhặt, thắng cũng mất đi nhận có chấp có cách. thể mất t hai h và với đi tư là người bệnh người bị thương đối với người bị thương cùng với những người ngã bệnh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đắc thủ thắng thì đây chẳng qua là xấu hổ với bản thân người học bó không có tinh thần tượng bó nhưng mà g ã không có lựa chọn cũng không tới phiên g ã chọn lựa bởi vì lão già này đã chọn g ã nhân sinh chính là như vậy vận mệnh của người như lúc đưa tới tay chơi một bộ bài Người không cho ó lựa c ọ n trung chỉ có tập t d tận lời ự c đào ngược một h n giấc chừng phương, b à n hơn tệ của người. Cho dù là giấc cuộc là không bằng người ta nhưng m à người cũng đã tận lực rồi trong quá trình phát huy ra cũng là biểu hiện khi so với kết cục thắng bại là còn quan trọng hơn cũng không phải là lý do gì bởi vì chỉ cần nhân sinh trong quá trình đó khoái hoạt chỉ cần trong quá trình v i chơi vẫn vui vẻ thì đó không phải là trò chơi lớn nhất Và tuyệt vời nhất. Ý nghĩa của nhân sinh là như vậy là tuyệt nhất hay sinh nghĩa nhân như Ý của sao bất kể là trên tay của người có bài gì đều là công muốn thoải mái mà chơi trong một trận bất kể là đối thủ của người cường đại như thế nào người làm tốt cái đá bất kể cái mạng của người còn ổn hay không thì dù chỉ còn một phần nhân lực một phần khí chất một phần nhất p h ầ n quang thì chỉ có một ngày sống chỉ còn một ngày để làm một chuyện không phải là làm hòa thượng hàng ngày gõ chuông vạn nhất nếu có một ngày người chỉ có m ộ t ngư đi để đạo. đạt được bao nhiêu, mà là đã hiểu niệm kinh phải nhiêu hiến nhiêu, phải trải nghiệm bao nhiêu, sinh khoái nhiệt người, hoài người cười nói. làm lễ là là lâu là làm lão. Lão và mà mà tìm xem mau mệnh, tìm tâm hỏa thượng, thể học Phật nghĩa, không không hưởng thụ mệnh, hoạt, người, tình trường, khỏe chứ? Thế thủ ôn hòa bao bao bao tập tu xét tự bất trưởng, cũng Sống, vốn cần dân ôn có có ý mặc dù là ta không biết mục đích của ngài là gì nhưng mà ta tuyệt đối đồng ý lời của ngài chỉ cần có thể nhưng ế u n vì muốn tỏ vẻ lễ phép tôn trọng đối với lão nhân gia này nên gái chỉ là vỗ nhẹ hai má nhíu nhíu nhẫn nại chịu đựng Bởi vì Ta tự Thiết không nhận ra nhi tự của ngài Cũng là không nhận ra ra là ngài đáp người hy khí rất rất rất là tỉnh táo nhưng mà tỉnh táo lại là một cách tả dị gá rất bình tĩnh là bình tĩnh bốc tả khí gá cũng là hết sức trẻ tuổi nhưng mà trẻ tuổi mang một chút ý vị tả quái giày cột tóc của gá màu vàng lợt ở trên tai đeo lủng lặng khuyên tai ngay cả đầu tóc cũng tả lỗ tai lại còn tả hơn nam nhân man g khuyên tai thì tả hơn cả t ả rồi cô không biết là tại sao thiết thủ vừa nhìn thấy người này lên cảm thấy rất đau đầu gá biết sơn quân tánh khí táo bạo tính tình quái dị võ công rất cao nói h hồ với gá thanh không ư n niên này tà dị cũng g gá mà tự tà với dị c khó chính nhân dây vào. Láo ta chính là một nhân vật là Láo lực ta một t đắc ạ Sơn Thương Đông Thần thương Hội, trong tôn giai chịu trách nhiệm nã uy đường, tôn giai trách Hội, chịu uy xong u ấ t tôn đường chủ. Còn gá là tập tà. Tập tà thản yên, nhiên đường Còn nói. gá chủ. là l có hai ư ờ i con, n một gã ư người thương thương. ờ i Ngoại hiệu là nộ thần thương cùng với thần thương. Nói tên Bạt một tên Bạt thần tỏa thần Nha. nộ cùng xong, là là là Hà, g dừng lại thú lui sang một bên một chữ cũng không nói gì thêm ở trên đời ít nhất có hai loại người làm việc theo cách như vậy gã tạo nên sự việc sau đó xuất hiện bên cạnh để làm cho mọi chuyện càng lớn càng làm càng loạn càng hay nhưng mà gã chỉ là đứng một bên bất động thành sắc đến lúc thu thập tàn cuộc gã mới có thể một lần nữa lộ diện xuất thủ một loại người khác chính là gã chỉ phụ trách thông tin liên lạc giới thiệu sự chuẩn bị chủ trò không phải là gã gã chẳng qua chỉ là diễn màn mạng mà, trao đầu sau đó không còn chuyện của gã nữa gã cũng là an phận khoanh tay đứng nhìn đến phiên gá hát tự nhiên sẽ là phấn s o n trở lên trên sân khấu quyết không lấn v à i diễn của người khác có lẽ tập tà chính là một người như vậy chỉ là thiết thủ không biết ở trên sân khấu này đang hát tuồng gì Tuần suất trong thất một thì mặt, một thì mắt trọng trắng Trợn mắt, trở khiếu nhiều muốn nhiều yên miệng khùn nhưng cũng Bên cạnh còn nhân, đang giận đến như là bị hùn khói đen cả nửa bên mặt, một thì đôi mắt trọng trắng nhiều hơn lòng đen. lên nhưng năm nào cũng nổi giận. đây ở rách lão lão mà khói, khói. hai khói đôi khói lại có là là là bốc của ca cả lúc bị Khiến cho khất khiếu bốc khói cho như bốc vậy một à là mà kể bọn họ là vì chuyện gì mà nổi dẫn đến phẫn n vì gì h thủ ế c ũ người không hy vọng nguyên do là bản thân mình bởi vì gái nhận ra hai vọng nguyên bản n gái g vì do là Bởi ra này một người Một là phó đường chủ của nhất ngôn đường bán biên kiếm tổn gia biến nghe nói ngày đó ngoại trừ đường chủ của sơn quân tôn cường xem như là khó đối phó nhất người kế tiếp có thể coi là bán biên kiếm lão là một nửa bên mặt như là bị gấu tát nát vụn nửa bên kia lại là da trơn thịt láng chính là tôn gia biến cùng với một người khác tử t vi i người h quân, n c ô tôn d ơ n n g g mỉ. ư ghê thì gã đã nghe danh từ lâu là một trong tam đại trưởng lão lâu đời của nhất quán đường là thần thương hội bán thiên nhãn tôn phá gia m ắ t của tôn phá gia tuổi nhỏ là khi cùng với người đấu thương là bị một mũi thương có gai độc móc trúng vậy cho nên mỗi thị lực suy giảm tám chín thành lão chịu đựng gian khổ đầy nghị lực để tu luyện thành bát phương thính t h à n h tứ điện biệt ảnh hạt thần thương cực kỳ tài hoa nỗ lực của lão ở trong trốn võ lâm được ca ngợi đã lâu hiện tại ở giữa sân chỉ có một người trung niên là gã không biết đó là người cao cao mặt dài dài tay dài chân dài eo lớn đúng dạng ngũ tường thân loạn sắc mặt như ngọc hồng thuận và sáng sủa chỉ có người này vẻ mặt có nét cười giống như là đang đi dự hội tham gia yến tiệc nghe đầu một tin tức tức tốt lành có thể thấy một cách rõ ràng là chỉ tập tà không hề nào dễ giải quyết khi còn là tôn phá ra tôn gia biến hơn nữa còn là cao thủ không rõ danh tánh về mặt vui mừng kể nữa mặc dù là không biết là ai nhưng nhất định là một cao thủ điểm này thiết thủ tuyệt đối kết luận gã người cũng có thể n g ử i ra được không sai phó đường chủ của tôn gia biến đã từng gặp q u a thiết thủ lần trước lão là người dẫn thiết thủ và ác điệu nhất nhất đi tra hỏi những người quen biết người nhà và người hầu của diêu hồng lần đó lão thể hiện thái độ n h ò nhã khiêm cung nghỉ lễ chú đáo không tới phiền lão nói chuyện lão quyết sẽ không nhiều lời mà nay lão đã trở nên không chút khách khí từng câu từng chữ như là thương như là đ a u Thiết t bộ đâu, sự ì nơi h phía không phải Thiết thủ tình phía phía thì thế ở sao? đông đông Người cũng không cần phải giả bộ làm gì. Thế thủ sừng nói nào? n giả gì cười bộ lầm sốt tây Sự Vậy gã ở chính là một mái h i ê n phía tây nhất diềm điện nhìn s ơ mà nói là ở đối diện kiểu đỉnh sảnh lục đính lâu là một trước một sau mà theo n g h ị chép của diêu hồng thì hồ thiên t h ủ y ở phía trước của lục đính lâu gã tặng hắn nói thêm một câu Đêm động qua nhiều phía ngoài có rất nhiều dị、động. vậy xem ra sự biến này cũng không chỉ là ở phía đông hay là phía tây mà e rằng chỉ rằng cả n g h ĩ t ngôn đường này hẳn là có sự biến hóa vô cùng lớn v ậ y thần tượng của các người đã có biến cố gì vậy Gá miệng giác lặng. Chẳng những là không nói một lời, toàn thân cũng đông cứng. Ngay người mừng, cũng cùng tiếng, từng phá lời liền là lời, là lên thời cười. nói khỏi biến, nói vui kia, biến Cuối mũi vừa và vẻ từ ra ra tồn tồn tồn yên tĩnh toàn thân hớn nhất nụ tồn yên có thấy hở hử một mặt mất đều tập tà, xuất tất xuất cả cả câu từng chữ Ngươi công là vì thiết ô luôn n dương Vẫn muốn ngăn cản mì là c n nhân hình đáng g ta ra chế khác Hay là vì ha tạo vì là muốn m đ ạ bí lục chế thủ ạ o Mà là ạ sát t h đấy thiết thủ trong h thủ i ế t t lòng biết có chuyện không hay nên c h ỉ hỏi lại hạ sát thủ sao ta sẽ hạ sát thủ với ai Như thiết thủ hít sâu một hơi <cười> ngươi không phải là có hai nhi tử sao Bọn thiết n g cao tao kìa bỗng cười <cười> không đúng không đánh đã khai tươi cười tắn bỗng lạnh. không Hừm, đúng đánh à? thủ chỉ thấy thần tình tôn phá ra và tôn gia biến người ở trên mặt xuất hiện vẻ tức giận về phần tôn xuất yên sắc m t lại càng kinh khủng hơn duy chỉ có tập tà đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến khai thiết thủ không thể làm gì khác hơn là nhấn nại tìm hiểu rõ sự tình tôi a chưa từng lang sao c thấy lệnh từng giết làm mà n Tôn Dương、Mì、Không g Mì h p ả là đã m ấ t t í c hiện từ lâu r ồ sao của Nhân hình đáng khắc Cùng khắc chết cái với l h hệ thế nào vậy? Đáng khắc、sao? Khắc địch khai Hãy cho lang là quan sao Ta nào Đáng nói ràng、đi. Tôn yên gì gì gì có cái cái đó suất tự vậy Vậy đây đi rõ phấn hận khản giọng nói người không biết người không biết thì vượt núi cao nước sâu tới đông bắc làm cái gì người không hiểu tại sao lại đến thương hội làm c h i thiết thủ thản nhiên nói tôn a tới đ g hồng nương người ngôn Bắc bị bắt cứu cô cóc. là vào vì muốn riêu nhất ta Ta đại ư ờ n muốn điều tra đến cùng sự tình của án này. Tuấn yên phí ra một tiếng bên g là bởi điều vì một đem xuất tẩu thuốc tra ra của c sự phì n ném mạnh xuống đất. Thuốc nát h thuốc chỉ Tẩu đất. bấy, t lão nổi giận mắng. hiệp ọ t h ế giết người Thiết t thủ tâm bình tĩnh, khí hòa thốt kìa! không khí gì? gì bình Danh hòa Người người nhận. hán lên. Tôn cái cái Đại Hảo h dám bộ đây? mất con đau s ó t ta rất thông cảm song ta với lệnh l a n g chỉ là nghe đại danh chưa từng gặp mặt không k i ể u không oán thì tại sao ta lại phải giết gá chứ tôn u xuất yên tức dẫn đến thành âm cũng r ồ n dậy người người người người mới vừa rồi còn thừa nhận bây giờ lại không nhận thiết thủ hỏi ta nhận cái gì vậy người ca o to ra vẻ mặt lúc nào cũng là như vui mừng chen lời vào Nếu như không phải là người giết người, thì người đã từ đâu mà biết đến chết tại nhất ngôn đường. Hơn nữa còn biết bỏ mạng đông đính giết biết chết biết đâu lâu. phải thì phía gá gá tại là lục mà từ đã bỏ ở người như thế nào có phải là tự khai hay không thiết thủ chấn động sao chuyện xảy ra khi nào hán tử cao tỏ đáp tối hôm qua sao đây bây giờ là con giả bộ không biết à thiệt thủ nói tối hôm qua ta đã ở nhất viêm viện suốt tôn g i ả biến đột n h i ê nói n người nói gì chúng ta cũng phải tên sao thiết thủ nói ta không phải là một người trong phòng tôn g i ả biến lãnh đạm nói vậy thì người nói l i ề u ác liệu có thể vì người chứng minh sao g ã thi thủ thở dài nói phải thực sự hắn ở cùng một chỗ với ta tôn giáo biên nói ngươi là danh bộ g ã cũng là bộ đầu hai nhà sai ở cùng một chỗ tại sao lại buộc chúng ta phải tin tưởng lời của các người đây tập tà bất ngờ lên tiếng lần này ta cũng không thể giúp các ngươi được thi thủ bình thản nói nếu như các n g ư ờ i không tin ta cũng không còn cách nào nữa Thực ra thì trí thị ta xuất tại nhiều như như nhập các ra sao quá dám người ở bên ngoài viện bố trí quá nhiều người dám thị như vậy. nếu ở bố vậy lời ạ Tại sao lại bạc i biết? Tại sao ta lại muốn giết mới biết thôi. không lệnh chuyện nha chết chỗ chỉ tôn muốn lang này? Ngay cả tôn nha chết ở chỗ này cũng ta sao là chỉ vừa mới biết được mà cả ở vừa được đó vừa ra tôn g i a biến tôn xuất yên tôn phá ra tất cả đều ổ lên hắn từ cao to cười k h à n một tiếng <cười> Ngươi lần nữa cung nhá. cười cười lại khai Thiết hiểu. một ám mà tự khai đó nhá. Thế thủ cười cười dĩu cợt. Ta bị quỷ dĩu đó Các của chính cũng trách cho được được. án người nghe ta vừa mới mở miệng đã nói tồn bản nhà bỏ mạng tại phía đầu của nhất ngôn đường. Không ngờ chính là đang tự nhận mình hung này nhiều khiến nhận những tình、tiết. Nếu như không phải là hung không định Bình nói Gã lời mới tại Điều thôi. hỏi tội biết tiết. phải biết tội. tiếp. phía thủ. khó thủ phạm thủ thì không thể Thạ ta tự Rất xét Tự vừa vụ vào vì mở đã đầu đều bỏ là là là lấy lỡ dựa ngay cả ta cũng thường là dùng phương pháp này mà phá án và giam không ít hung thủ khiến cho tội nhân là phải nhận tội chỉ là lần này hoàn toàn không có thích hợp với ta tôn g i ả biến biến sắc tại sao vậy chẳng qua là chỉ ra quản giáo phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn ạ tôn xuất y lại lửa d ẫ n s ô i trào <cười> khốn kiếp thật dám không dám nhận à quân hèn nhát thiết thủ không e sợ cất tiếng nếu như mà ta làm dĩ nhiên ta sẽ nhận khổ một cái không phải ta giết ta nhận chỉ khiến cho thủ phạm ung dung ngoài phòng pháp luật nhi tù của lão là bị chết hàm oan mà thôi hắn từ cao to kia cả cười nói <cười> yên thập lục thúc có hai nhi tử một người là tôn bạc hà một người là tôn bạc nha nếu như không phải là người xuống tay thì làm sao lại biết người chết là tôn bạc nha gã cười tươi như n g m à ngôn t ử hết sức sắc bén thế thủ thần sắc không đ ố i đáp bởi vì ta đã biết tôn bạc hà sớm đã chết rồi lời nói vừa ra mọi người đều hơi chấn động t ô n xuất yên lớn tiếng nói người người nói cái gì nhìn bộ răng của lão quả thực là như muốn đem thiết thủ băm ra như tường mới cảm tầm thiết thủ thong dòng đáp <cười> Tôn Bạc Hà nghi ngờ Bạc Hà lần à Hà là chết của Chết ca ca Bạc Hà đã chết. thiết kinh khủng. như thị huynh thì chết phía như Nha Nếu tay tố. rất trong tôn rơi rồi. giờ người Vậy đông đương đệ, đã đệ đệ bây Bạc ở l này ngay cả hắn t ử cao tàu kia cũng không hề cười được nữa người người làm sao biết đ ư ợ chân ai chân à y n ộ i ngoại đường c h ú n g t a đã cố gắng phòng bế thông tin rồi người là từ x a đến là một thân tiến vào trong đồng bắc đã đến gần nhất ngôn đường vậy kẻ nào đã cho người biết thế t h ủ vẫn ung dụng nói <cười> diêu hồng tôn phá ra tôn dạ biến tôn xuất yên đến cả hán tử nọ đồng thanh thốt lên diêu hồng đồng thời mang theo bộ dạng bất khả t ư n g h ị khó có thể tin tưởng chỉ riêng tập ta đứng y một bên vẫn chấn định tưởng như là mọi chuyện phát sinh ra gã đều là đoán ra hay là nắm rõ như lòng bàn tay vậy tôn gia biến quát lên trước khi n g h ĩ tới nơi này thì đã gặp qua diêu hồng cô nương à thiết thủ đáp dĩ nhiên là không tôn gia biến n ử a mặt ở bên trên rung động vậy, vậy vậy vậy nếu như người không có gặp quỷ vậy thì chính là trợn mắt mà nó i l ờ i bịa i đặt rồi thiết thủ lại nói ta chưa gặp qua diêu hồng nhưng nàng lại có lưu lại vài lời trọng yếu cho ta tôn gia biến nét mặt này không khỏi phú vàng ngũ quan trình tề vẫn còn lại là giống như là bị đấm một quyển méo mó hán từ cao to kia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, <cười> Nàng từng người, người Hồng. sẵn Hồng trọng nàng Người, người nói hiêu nói vượn, chẳng quan Tôn biến làm Là là gặp giáo giả ta Tiểu Thiết thủ Tiểu trước chết, vật Tiểu Thư ta. chết tìm trối tội thôi. chưa sao của cho được? cho cách khoái khi hiêu lưu đáp. lại đi đi, lên. đem đem đồ đã yếu quát Rõ ràng là người g i đã ế thưa Tiểu ồ n Án đó vẫn còn g đó c h ra õ Người nát sinh người Tôn n giết tà chết là xúc h Bạc thế i t thủ thừa một Bất thế hơi như lại nói ghi chắc của Diều cứ chắc là nào Hồng Thì Nương Mới đến ư ợ c Bạc Tôn、Bạt、Hà h đã t tại hiện ấ t Thừa ngôn đường thừa ra thì đến hiện tại gã vẫn không biết tôn bạc hà chết thế nào ở trong tiểu ký của tôn diêu hồng tuy có nói qua chuyện này một chút nhưng mà cũng không tường tận phiêu hồng tiểu ký mặc dù là chia ra làm hiểu hồng thảm hồng nộ hồng thượng trung hạ tam thiên nhưng mà hối ức của cô lúc có mơ hồ có khi lại rõ ràng có lúc đứt đoạt còn đầu vào đấy chỉ là chủ yếu ghi chép đại khái nguyên nhân là vì hoàn cảnh cùng với tâm tình ghi chép lại d i ệ u hồng như là thiên thứ tạo, tự ạ o t tay ghi chép xác thực là từng nhắc tới chuyện của tôn bạt hà đã chết thảm thương đương nhiên đó là lần phần sau có ghi chép tường thuật cũng có ghi lại một chút chi tiết cụ thể nhưng mà tỉ mỉ thiết thủ cho tới bây giờ vẫn chưa đọc xong chi tiết được gã đọc lướt nhanh chỉ để nắm các nội dung các điểm trình yếu không đọc hết phần trăm vì vậy g ã c ũ n g chỉ nói từ ớ i điểm đó, đến là t n g cao h chuyện này thăm dò phản ủ ủ yếu này dùng dò ứng c bọn bỗng họ. giọng Nhiều người như vậy, nhưng nhiên hỏi, hỏi Nàng ta chỉ nói ra chuyện này thôi. Thủ giọng nói. <cười> Dĩ nhiên là còn nhiều chuyện、khác. Hán chỉ hỏi chỉ thôi. Thiết thủ khác. câu. vậy, tập có c tà một ta trầm là ra a Dĩ to cười lớn <cười> Cho dù là vì vậy, người đã sớm biết được cũng được chết được. chính hạ mình, nhưng mà cũng không thể nha phía đông nhất đường được. Trừ phi, chính người là hung thủ. nào dù là là mà vì vậy ngươi đông ngôn đường người biết biết đã đêm sớm bạt bỏ bạt Trừ qua ở Thiết thủ cười nhạt Tài của ta không cười của có đại i người ở khu này giết người biết ế Nếu c có được có khóc của chính của như này nhất định là biết. Mới tảng sáng nghe được có tiếng người ngào、khóc. Trong nhớ của ta chính là thanh âm của vị này Tôn xuất yên khu Thì phó đường chủ là là chuyển ta trí ta xuất tôn Thanh phía sai đường đó đông đến được vị Mới âm âm không từ khái khi đó lão nhìn thấy thi thể của ái từ cực kỳ bi ai khó lòng tránh ra khỏi than khóc nhân tiện các người nhắc tới việc ta giết như từ của lão thì ta tự nhiên là nghĩ đến sự việc phát sinh ở phía đông của nhất ngôn đường lúc sáng sớm hơn nữa đạo o á n n chắc n nhân là tôn bạt nha. Có, có đôi khi dùng ngôn từ dụng khi h là bạt từ đôi Có ặ c cho khiến phương đối lý à mà là là có cũng cũng có chỉ nội tình hùng án mà không phải là ai cũng biết, cũng không nhất định là có thể định án đâu. Tìm hung thủ, quá võ đoán thì chỉ tạo ra án hoàn phải ai biết thôi. thể Tìm thủ, thì tạo quá l ra đâu. Đạo võ thực ra thì rất đơn giản giống như bây giờ phía tây nhất diêm viện là sinh biến không nhất thiết về phía đông lục bình thính đồ hồ thiên thủy sẽ là thái bình vô sự nói không chừng sóng ngầm mãnh liệt mưa gió sắp kéo đến cũng không chừng đâu nghe xong những lời này mọi người đều bình tĩnh lặng lại thiết thủ hướng tới gã hán tử cao tò chắp tay phải chăng tổng hộ pháp bất sầu thương tôn mịch hoan tôn tiên sinh của nhất quán đường thì sao nụ cười trên mặt của l á o bỗng nhưng bỗng dưng lật ngừng tụ chắp tay đáp lễ Thiết ít Trầm tính lập tức tập tài thở ra một hồng, ít chuyện, thiết nhân hạo nhãn cạnh chuyện hơi hồng ghi không chuyện cho Cái nói Giao bộ bên bỗng đầu đứng Đúng quả Rêu này là lực lập lúc là gã ra ra sau đó gã vô cùng thống hận thận trọng bổ sung một câu nhưng mà đáng tiếc thời điểm nào ta ghi lại những chuyện này phần lớn là nhờ thần trí mơ hồ mà viết thành thế thủ bỗng nhiên xoay người dùng ánh mắt bén h ỏ n h ì n thắng gã vậy ý của người là nói vô luận siêu hồng nhớ cái gì đều vì thần trí của nàng ấy có vấn đề vậy cho nên cũng không đúng có phải không tập tà thốt lên <cười> đúng như vậy thế thủ lại hỏi ngược lại vậy nếu như nào ta ghi chép tất cả là đều ca ngợi người ca công t ụ đức của người thì sao tập t a mặt không đổi sắc cũng n h ư ờ n h a u thôi không chính xác sau đó gã hư hử thực thực nói i đời này có hai loại người, loại loại đợi nói tiếp lại cắt lời. Vậy thì người quyết không phải là người bình thường rồi. Tập ta không phản đối, vẫn nói tiếp. Người bất phạm cũng có hai Trên một thường, một bất Thế thủ cắt thì quyết thường Tập ta bất này bình không không hạng bình không phản vẫn cũng là là là Vậy có có phạm. phạm l o gã một là lập công lập đức mưu danh bách thuế một loại là bách âm vô cấm kỵ tiếng xấu muôn đời thiết thủ khóe mắt cũng là lộ ra nụ cười, <cười> vậy thì ngươi là tập t à đáp t à là loại thứ hai thiết thủ nói vậy lấy tài năng của người đại khái có thể là loại thứ nhất mà tập t à thốt lên làm người tốt quá cực khổ ta không có làm được thiết thủ nói vậy cho nên ta cho rằng diêu hồng sẽ là quyết không nói tốt cho người tập tả đáp tự ta hiểu rõ thiết thủ lại nói lời của người nghe có vẻ có chút thành thật tập tả nói đối với người thông minh tốt nhất nên nói thật thiết thủ lại nói nhưng mà lừa gạt người thông minh thì tốt nhất nói dối như thật thì cũng được tập tả trở giọng vậy chẳng lẽ Diêu h <cười> là phá nhiều người áp cho họ thần trí thất thường điên cuồng bậy bạ khiến cho gã lật không được án cũng là lật không được mình thần c h í có vấn đề áp lên trên thân mình án của g ã vốn đã là không cần thiết chính phạm nhân bị vụ oan giá họa như vậy phải gánh trọng hình mà nhận tội tập tài nghe đ ư ợ c những lời đó vẫn không c h ú t giận lại hỏi ngược lại vậy nếu như gặp được chuyện như vậy người sẽ làm thế nào thiết thủ nói ta sẽ thay bọn họ lật lại bản án để cho khi nào bọn họ có công đạo mới thôi tập tài chậm ngầm nói nếu làm như thế mà nói ắt là người đắc tối với rất nhiều người thiết thủ lại nói sợ đắc tội với người thì chớ có đi làm công s a i và bộ khoái tập ta dẫn thêm một bước nhưng đắc tội với người là quan to và là quý nhân nói không chừng còn có cấp trên của ngươi thì sao thiết thủ nói muốn làm quan đừng có làm bộ khoái muốn làm khoái hoạt đừng có làm quan ta nghĩ là một bộ đầu tốt vì dân chúng làm những chuyện như vậy thì lương thiện giữ cho bọn họ một công đạo chỉ u quyết qua nhiều thủ nói, Nếu như công đạo là do chính người truy cầu vậy thì hy sinh bao nhiêu đâu. y này hy vậy vậy hy ệ n khiến công định không nào lạnh nói Công đáng sinh đến nói như công chính người sinh người cũng không hối tiếc đâu. Tập tà vẫn là trầm tính một cách nặng nề bình tĩnh trọng. làm tà là Khá cho thể hử Thiết thủ thì hối cách cách h tiếc được. c đạo đạo sao? đạo do để Tập Tập tà trầm một một lắm. là trầm bao sẽ là sức người có giới hạn dạ như nói hồng cô nương là chưa xuất giá. nàng ta là hoàng nữ chưa hoa khuẩy giá rêu xuất cô là là ta Mọi chuyện nàng làm chuyện đều nàng là thiết e o do cha của cũng ta nàng Sơn quân cũng là do nàng là Mất đ đi đường, điền thường tính、có、lần phát điền còn g phát Có là i mẫu thủ â n c a nở nụ cười khuôn mặt của gã có tài lớn mắt to mây rậm mũi cao chân dung trụy trụy rác chán hổ khiến cho hạm nhất là theo nụ cười của gã sáng b ừ n g Người có biết có Ta k họ i thái độ gì để đối đái với tài biểu hiện lại dài nói tiếp phá phạm Tập nhân hay không? nhìn bình tĩnh thâm bình tĩnh cách thở chính h án, dùng vẫn đến lặng là là gì gã trầm, một trầm độ để Đó mức xem của là người Tập tài nhất thời thông suốt nhất thời là Mọi người người xung quanh nhất thời nghe không rõ. Họ rõ vô l u ậ n là gã đã làm chuyện gì và danh dự như thế nào võ công cao thấp nhân cách ra sao ta cũng sẽ không quản bởi vì gã là người Thế tụi nói làm người có tôn nghiêm của con người có quyền lợi của gà có công đạo của gà b ấ t c ứ là mọi người nói như thế nào đại quan nói như thế nào thân nhân cha mẹ của gà thấy ra sao giang hồ nói sao thì sao ta chỉ là nghe mà tham khảo thôi c h ỉ c ầ n gà không phạm án thì sẽ là vô tội nếu như gà phạm pháp t h ư ơ n g tiền h hại lý giết người cấp của thì không q u ả n là người là thiên vương lão tử v õ lâm đồng tình ta đều là không có b u ồ n t h à ta Đối với riêng vậy. hồng nương cũng như cô thiết ỏ tỏ rõ lực trường, tỏ rõ lực t á độ, nói đã đều một lột nói nói cứng rắn.、Mọi、người đều ngơ ngẩn, nhưng mà lại không ngờ nghe một chàng vỗ tay lột bộ vang lên. Mọi lại i rõ, rất mà mà thêm Là tay tập tà. t vỗ bộ bộ đầu là vì dân mà hành sự lời nói của thiết gia hẳn là phải vỗ tay bái phục mới được Tập tà một trận mặt vỗ tay, một mặt lại nói. vỗ lại thế ự c cô cũng cho ra riêng rất ta ta Ta ta an ma thì bắt tư thoát trưởng. tư t hồng nhiều hy bình khỏi h người đi đối với nói lại niệm. đi, lại niệm người. nương vọng ngày Nàng lưu lưu bị sớm mà là là thù bỗng nhiên lại nói một câu như vậy trên lâu chăng trên lâu lần này ngay tập tà cũng không hiểu u lầu Lần là là lục l người trên cưỡng nàng trên thiên trong đỉnh đó, kia hiếp ở ở ở ta thủy sao hay hầm hồ â tập ó nói. đó, m mơ lại, lâu liều là là cái hành vi sinh Thiết Khi phải người chút cũng chứ. phát hành thú tính đều phát sinh ở trên lâu sao? thủ không tình không thần mơ hồ trên đang trí đều đấy sao? ở tà lại mặt không đổi sắc <cười> đáng tiếc thiên thủ ngạc nhiên nói、Hừ? người đáng tiếc cái gì tập tà đạo đáng tiếc người khi đó không có ở hiện trường thiên thủ nói vậy ta ở hiện trường còn có thể phát sinh ra chuyện đó sao tập t ạ nói lúc đó là diêu hồng cô nương đã cầu dẫn ta trước thiết t h ủ nói về s a o ngươi không nói rõ nàng ấy cưỡng hiếp người luôn tập t ạ nói Coi như là thiệt a cướng ế p phép nàng ta. Nàng ta vốn sân quân nàng chồng công Ngươi quản là mà gã ta ta thê tử ta Ta trò ta ta của ta vội lễ cho chu chi h cơ được c Đem đã Đôi u y n gì h i ế t t h ủ nói Ta thôi Tập tạ vừa rồi mới nói thôi. Tập nói Ngươi nói cái gì ta đã nói rồi mỗi người đều là con người người có quyền lệ riêng của mình nếu như bản thân của n à n g ta không có đồng ý làm như vậy thì người nào có đáp ứng cũng vô dụng thiết thủ cao giọng nói sơn q u â n là cha của nàng ta không phải là nàng nếu như nàng không có thích người người cứng hiếp nàng chính là phạm pháp Tập tạ mặt ta ta ta thấy kỳ quái. Thiết thủ ta tới, thiền. pháp vẽ vừa vậy, vô vô Mới cảm Xem đổi đấn. được đã rồi người nói quái. nói, như cũng nghe này ra chưa chỉ chỗ lúc là là kỳ ở Quái sự thiệt ự n ê n nhiều một chuyện bình thường, đó mới là h u Một c y n bình thủ tĩnh người đáp i vài câu vớ lưu kích Làm có là q khôn hay Thiên thủ đ ta đừng ư xa đến đây không phải là muốn đứng một bên bất cứ người nào người nào có lý ta sẽ giúp ta sẽ cứu. c u h y ệ nhưng này n dĩ i phải ê n là tìm đ ợ c Diêu h ồ rồi hay nếu ó nói i phải là đệ tử của thần hội, cũng không phải là người của tôn gia. Sơn Quân và Diêu、hồng、đối với ta mà nói cũng là đồng dạng loại người. Người cũng là giống Ta tử thần thương tôn ta của của nhau, không không Hồng cho cũng Sơn Quân cũng đồng dạng cũng nên n là là là là và mà đệ vậy phạm pháp thì phải thì đ ề như tội. Tập ta t an vẫn n là dị t h ờ n Nhưng nếu như g không phải là tối hôm qua ta ra mặt giúp người thì người không phải là hung thủ giết tiểu hồng chỉ sợ là võ cầu của người cao tới đâu thì cũng là s o n g quyền nan địch ở thiên bách thủ này đã sớm bị người của tránh pháp đường giết chết rồi thiệt thủ nói ca h ẳ n g q u h i ệ ngựa tại ta chắc dù là lão ta ở đây ũ n không thể nhà tôn nào cứu được người Người đã giết tôn bạc nhà, Còn dám quản giết t cứu được bạc đã dám ta Thiết thủ nói Các người Các ở đây bố trí nhiều cao thủ như vậy ta có thể đi ra ngoài mà không bị trông thấy hay sao tập tả đáp <cười> võ cầu của người quá cao tập nhiên là bọn ngươi bọn ta cũng họ thể hôm giám Tối là l có được sát ta sao? qua, h i người tà h nhưng dõi m nửa đêm t <cười> hỏi n cũng chuồn là ngược lại người... là tới giúp chúng ta hay là tới điều tra đây thiết thủ điểm nhận đáp ta là bộ khoái người nào liên quan đến tình tiết vụ án ta sẽ điều tra kẻ đó tờ tà lãnh đạm nói vậy chỉ có nhất nguồn đường không cần ngươi tới t r a thiết thủ cười, cười ai nói vậy thượng t ì n g ư ờ i lại nghe một giọng nói hòa hòa khí khí vang lên là ta nói thiết thủ vừa quay đầu nhìn cả người bất động trấn kình chuyên đồ phát duy nhất trên kênh youtube m c n nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường tiếp theo